còn bây giờ mấy các bạn cùng đến với tập 4 của bộ chuyện Cưa nhầm bạn trai, được chồng như ý thành thế thế nào? Trịnh thư ý nhìn anh đầy mong đợi lan màn quá Anh vừa nói, vừa trả laptop lại cho cô Ok thôi Cô cầm laptop quay về chỗ ngồi Bắt đầu sửa lại Lần này cô càng thêm hăng hái Sao lại có nhiều yêu cầu như thế? Sao anh lại làm khó dễ cô như vậy? Bên kia đang múa phím thành văn, Thời Yến lại rác chân lên ghế, dưới ánh đèn dịu dịu, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bóng cây xanh nhẹ nhàng đung đưa dưới sàn nhà, tiếng bàn phím đóng chiếm toàn bộ không gian, khi thì nhanh, khi thì dừng lại, hòa cùng tiếng gió, tạo thành một bản hợp tấu hài hòa một cách khó hiểu. Thời Yến chợp mắt một lát đã hơn nửa tiếng, cho đến khi trịnh thư ý cầm laptop. Đến chỗ anh lần nữa. Khi mở mắt ra, anh lại nhìn đồng hồ trước tiên. Giúp gọn hơn rồi. Trịnh thư ý nói. Anh xem còn có chỗ nào không vừa ý không? Thời Yến chỉ vào một đoạn trong đó. Đoạn này tôi nói không phải ý này. Thế ý anh là gì? Thời Yến ngước mắt. Tự cô nghĩ đi. Nếu không tôi biết giúp cô luôn nhé. Cô tốn hết nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ câu trả lời phỏng vấn của anh. Trong lúc đó, cô vô thức uống hết ly rượu trên tay mình. Lúc chị Thư Ý cầm laptop đi tìm Thời Yến lần nữa, cô vẫn chưa phát hiện ra hai gò má của mình đã ửng đỏ từ lúc nào. Thời Yến nhận lấy laptop, ánh mắt lại rơi trên khung giờ trên góc phải màn hình. Đã muộn lắm rồi. Được rồi. Trịnh thư ý bị đả kích nhiều lần nên bây giờ lại cảm thấy không quen Thật ư Thời Yến nhìn sang Hương dầu gội đầu hòa lẫn với mùi rượu Sọc thẳng vào mũi anh Không còn chỗ nào cần sửa hết hả Trịnh thư ý cố gắng không hừ lên thành tiếng Cô vẫn giữ vững nụ cười ngọt ngào động lòng người kia Nhưng trong lúc tìm từ để nói Vẫn không nhịn được mà mang theo đao kiếm Tôi vẫn còn sửa được, nếu anh muốn bàn thảo hay hơn nữa thì tôi cũng không ngại đâu. Ồ, Thời Yến Vân Dương Nguyên tư thế kia, cúi đầu nhìn cô. Cô không ngại ư? Cô ở lại nhà một người đàn ông lâu như thế, bạn trai cô cũng không ngại luôn à? Nụ cười của Trịnh Thư Ý chậm rãi biến mất. Cô cụp mắt, nhỏ giọng nói. Tôi không có bạn trai. Thời Yến nhớ mày, Trịnh thư ý thấy anh có vẻ như không tin mình nói. Thật thà bổ sung. Thật mà, tôi đã chia tay em ta ngay cái đêm gặp anh lần đầu tiên rồi. Lúc cô nói còn sợ anh không hiểu ý mình, cô lặng lặng nhấn mạnh tiền đề. Cái đêm gặp anh đầu tiên. Dù gì cô cũng nói sự thật, hiểu thế nào là chuyện của thời Yến. Thầy Yến không nói tiếp Chỉ nặng nề nhìn cô vài giây Cho nên Cho nên trịnh Thư Ý không ngờ anh sẽ hỏi như vậy Rượu vừa uống nước ngẫy Đá bắt đầu sông thẳng lên đầu Ngoại trừ cả người có hơi nóng lên Thì đầu óc cô cũng hơi âm ấm trịnh Thư Ý nhìn anh chăm chú Trong ánh mắt lộ vẻ dè dặt Ngón tay nhẹ nhàng kéo tay áo anh Cho nên em có thể theo đuổi anh không? Vừa nói xong câu đó Chị Thư Ý nhìn Thời Yến đầy tha thiết Không bỏ qua cho bất kỳ cảm xúc nào của anh Nhưng Thời Yến dường như không có thay đổi gì cả Im lặng một hồi Anh cất giọng bình tĩnh Nếu tôi nói không Thì cô sẽ từ bỏ sao? Chị Thư Ý bật thốt lên Đương nhiên là không rồi Thời Yến đáp lại Vậy cô còn hỏi tôi làm gì? Mưa vẫn chưa rơi, nhưng tiếng sấm cứ vang rền ẩm ẩm bên tai không ngừng. Chợt gần, rồi lại chợt xa. Thỉnh thoảng lại có một cơn sấm đánh xuống, dọa mấy chú mèo hoang ven đường kêu rên khắp nơi. trịnh thư ý vừa ra khỏi tòa nhà. Một cơn gió quét đến mang theo vài chiếc lá, lạnh thấu xương. Bầu trời âm u cùng tiếng sấm càng tăng thêm sự lạnh lẽo. Trịnh Thư Ý hà hơi một cái Yên lặng quấn chặt khăn quảng cổ Từ chỗ này đến cổng lớn khoảng vài trăm mét Tuy có đèn đường Nhưng Trịnh Thư Ý vẫn vô thức Bước nhanh hơn Đường vừa rộng vừa thoáng đãng Không có xe tới lui Cũng không có vật gì chắn đường Vừa liếc mắt là có thể nhìn thấy ánh đèn pha phía sau Dưới ngọn đèn đường vàng cam Trịnh Thư Ý trông thấy một cô gái Đang đi tới Cô ấy ăn mặc vô cùng phô trương, bên ngoài khoác áo lông xù màu đen, rể cao gót gõ lộc cục xuống đường, trong tay cầm theo một cái dương nhỏ, khó mà khiến người ta không chú ý đến mình. Trịnh Thư Ý tập trung nhìn thật kỹ, ngay lập tức nhận ra người đang đi đến là Tần Thời Nguyệt. Cô không ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy cô nhóc ở chỗ này, dù gì người ta cũng là đại kiểu thư, có lẽ là nhà ở đây hoặc đến đây. Tìm bạn bè hay người thân Nhưng tần thời Nguyệt Lại có hơi bất ngờ khi nhìn thấy trịnh Thư Ý ở đây Cô nhóc bước lại gần Đến khi chỉ còn cách 2 mét Thì mới xác định được rằng Mình không nhìn nhầm Ở khoảng cách thế này Cô hơi lúng túng Bây giờ cô muốn giả vờ làm lơ đi thẳng Cũng không được nữa rồi Trong lúc tần thời Nguyệt còn đang bối rối Ánh mắt trịnh Thư Ý đã khóa chặt người cô Khéo ghê Sao em lại ở đây À Tần Thời Nguyệt vô thức trả lời lại Em đến tìm người Thực sự quá lạnh Trịnh Thư Ý không định đứng đây tán chuyện với cô nhóc này Tối nay hoặc khuya Sẽ có thể có mưa Ngày mai đi làm Em nhớ mang theo dù đấy Sau khi dặn dò xong Hai người gật đầu chào nhau Rồi mỗi người mỗi ngả Nhưng Tần Thầy Nguyệt bước một bước lại quay đầu nhìn bóng lưng trịnh thư ý, miệng thì cứ lầm bẩm Sao chị ta lại ở đây? Nhưng sự nghi ngờ này rất nhanh đã bị cơn gió lạnh thổi tan. Đứng trước cửa nhà Thời Yến, Tần Thầy Nguyệt ôm cái dương ở trước ngực, nhìn mặt kính trước cửa nhà, nở một nụ cười nịnh nọt. Đang định bấm chung cửa, cô nhóc chợt ngay ra, sau đó hàng chân mày rũ xuống bề ra dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi. Chỉ trong chốc lát, cửa tự động mở ra. Cậu ơi, tần thời nguyệt bước chân vào nhà. Cậu biết bận chưa? Không ai đáp lại. Tần thời nguyệt ló đầu vào quan sát khắp nơi, phòng khách, hành lang đều không có một bóng người. Người đi đâu mất rồi? Tiểu kiều kiều đâu? Khắp nơi không để lại bất cứ dấu vết nào Chỉ không một cái ly thủy tinh đặt ở trên bàn Thị lực của Tần Thời Nguyệt rất tốt Vừa nhìn đã thấy vết son môi trên miệng ly Quả nhiên là có tiểu kiều kiều mà Trong đầu cô nhóc này bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ Vừa nãy mình vừa gặp chị Thư Ý trên đường Không lẽ chị ta ở nhà cậu suốt buổi tối ư? Hơn nữa mấy bữa nay cô còn nhìn thấy Thịnh thư ý đang tập trung viết bản thảo phỏng vấn Thời Yến, Thế nên hai người này có quen biết. Con đang làm gì đấy? Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thời Yến, Tần Thời Nguyệt giật nảy mình, Ông Dương nhỏ lưu lại vài bước. Thời Yến bước ra khỏi phòng, Trong tay đang cầm áo ngủ, Không thèm nhìn Tần Thời Nguyệt, Mà đi thẳng vào phòng tắm. Cậu ơi! Tần Thời Nguyệt ôm cây giường, chạy lạch bạch đến Có mình cậu ở nhà thôi hả? Thời Yến dừng bước, nhìn đồ trong tay cô nhóc Trễ thế này rồi mà sao con còn vẫn chưa chịu về nhà, hả? Con đi đưa rượu cho cậu Tần Thời Nguyệt mở dương ra, đưa đồ bên trong cho Thời Yến nhìn Con nghĩ tới nghĩ lui, biết đâu mấy ngày tới con lại phải tăng ca Không có thời gian rảnh, nên tranh thủ mang tới cho cậu Chuyện đưa rượu này có thể tùy tiện nhờ người khác mang tới cũng được Nhưng cô nhắc lại ra vẻ Mình phải tự tay mang đến Trong lời nói luôn mang theo mùi than Mấy bữa nay thở Yến nghe đến nỗi không còn toàn giác gì nữa Đặt sang đó đi Thở Yến chỉ vào tủ rượu Tần thời Nguyệt lập tức niềm nở đi sang đó Sau đó lại nghe thở Yến nói tiếp Xong rồi thì con về nhà đi cất rượu xong, tần thời nguyệt mặt như đưa đám chuẩn bị cục đuôi về nhà. nhưng khi lướt qua thời yến, ánh mắt cô nhóc liếc sang cái ly trên bàn, hỏi thẳng: cậu nè, tối nay nhà cậu có khách hả? là ai vậy? tần thời nguyệt vừa hỏi xong đã cảm thấy hối hận. xuyên qua lớp kính, cô nhóc trông thấy ánh mắt trầm xuống của thời yến, đấy là biểu hiện anh mất kiên nhẫn. cậu Đi nơi sớm nhé. Trước khi đi, Tần Thời Nguyệt vẫn không quên bổ sung thêm một câu. Hôm nay gần 8 giờ con mới tan làm, vẫn chưa được ăn cơm, con về nhà ăn đi. Đến khi không còn bóng người nữa, ánh mắt thời yến mới chuyển sang cái ly đặt trên bàn kia. Dưới ánh đèn, miệng ly sáng lấp lánh, kèm theo một chút màu đỏ nhàn nhạt, nhạt. Đến khi Trịnh thư Ý về đến nhà, Thì mưa mới bắt đầu rơi, cũng coi như cô gặp may, không bị mắc mưa. Cô bước nhanh về phòng, cởi áo khoác, ngồi ngay ngốc ở trên giường một hồi. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, làm nổi bật bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng, khiến người ta cảm thấy tâm trạng hơn. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Trịnh thư ý lấy điện thoại ra, vừa mở khóa màn hình hiện lên thông báo WeChat. Có tin nhắn mới tim cô lỡ một nhịp Mạch suy nghĩ quay lại thời gian nửa tiếng trước Sau khi Thời Yến hỏi cô ấy Cô đã trả lời thế nào Có lẽ là lúc ấy não cô bị teo Nên cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói Không phải em đang đi theo quy trình Tôn trọng anh một chút sao Sau khi nói câu nói này Thời Yến hạ lệnh đuổi khách Dưới tình huống như vậy Trịnh Thư Ý đương nhiên sẽ không mặt dày Ở lì trong nhà người ta Không chịu đi Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc Lúc ra tới cửa Cô còn vẫy tay chào Thời Yến bên cửa sổ Thời Tổng ngủ ngon nhé Cô nghiêng đầu Mái tóc dài sẽ rũ sung vai Về nhà Em ad we chat anh nhé Thời Yến không lên tiếng Anh quay đầu Nhìn Trịnh Thư Ý từ xa Khoảng cách quá xa nên cô không nhìn thấy rõ ánh mắt của anh Thế là cô quyết định tự bung xóa trong thế giới của mình Lúc anh thấy chán thì anh có thể trò chuyện với anh nè Em giỏi tám chuyện lắm Anh chữ nhiều mê mê lắm nha Cô nhìn thấy khóe môi thời yến khẽ run lên Ngay sau đó anh đưa tay mỏ mẫm cái gì đó trên bàn Một giây sau cánh cửa phía sau lưng chị thư ý tự động mở ra Cô vẫn giữ vững nụ cười cho đến khi ra khỏi cửa Trên đường về nhà Tâm trạng của cô vô cùng nặng nề Nhưng khi về đến nhà Cẩn thận suy nghĩ lại Cô lại thấy tình hình khá là khả quan Chỉ thì Thời Yến không có cấm cô theo đuổi anh Coi như anh đã ngầm cho phép cô rồi Thông báo quy chắc này không chừng là tin báo anh đồng ý kết bản Nhưng Trịnh thư ý không vội mà đi tắm trước Dường như cô đã nhìn thấy ánh sáng của sự thắng lợi Cô lăn một vòng trên giường Cực kỳ hứng thú mở khóa màn hình Lúc tin nhắn huy chát hiện lên Cô ngẩn cả người Ôi, không phải là thông báo Thời Yến gửi lời mời kết bạn Mà là tin nhắn của bạn cùng phòng thời đại học Tất nhược san Ý ý mày chia tay với nhạc tinh châu rồi hả? Trịnh Thư ý, ừ. Tất Nhược San, sao mày không nói với tao? Trịnh Thư ý, dạo này tao bận quá nên quên. Mà sao mày biết? Tất Nhược San, tao thấy thằng cha đó đang ảnh chụp với con khác lên mạng. Trịnh Thư ý im lặng một hồi, gửi cho xem xem. Tất nhược San vội vàng gửi hình ảnh sang cho cô. Hai người trong ảnh giúp vào với nhau. Tần nhạc chi ngậm cơ thìa, ngón tay thì vuốt ve trên cầm của nhạc tinh châu, cười đến ngọt ngào. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa luộc bột rơi xuống, hòa cùng tiếng sấm như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Lúc chị thư ý thoát ra khỏi ảnh, tất nhược San đã gửi liên tiếp mấy tin nhắn sang. Hồi xưa thầy lão ý ra vẻ không phải mày thì không được Tao còn tưởng người đàn ông tốt nhất thế giới là đây Nhưng nhìn cái mặt ả này Lão đây mù à Ban đầu tao đâu có tin Cứ tưởng là em gái hay là gì gì của lão ấy Thế giới này thần kỳ quá Đá hoa khôi rồi tìm mặt hàng thế này đây ư Thật ra nếu bình tĩnh mà xem lại Thì tần nhạc không hề xấu Da trắng mặt nhỏ Cầm nhọn Còn có đôi mắt phượng Nếu đổi lại là người khác Thì sẽ thấy đây là một cô gái Ngây thơ xinh xắn Nhưng trong mắt tất nhược san Các người mà suốt 4 năm đại học Đều nhìn ngắm đại mỹ nhân Như trịnh thư ý mỗi ngày Thì tần nhạc chi giống như Nước lã canh xuông mà thôi Sao tụi bay chia tay thế Trịnh thư ý Lão ý ngoại tình Tất nhược san Ngoại tình với cô ả này á Chị thư ý ừ. Tất nhược san Tao thấy não của lão teo thì có Chị thư ý Vì nhà cô ta giàu Tất nhược san À Hóa ra là muốn bay lên cao làm thượng hoàng Qua câu chuyện này Đã cho chúng ta rút ra một bài học Đừng quan tâm tới loại thượng hoàng nam này Người ta muốn niết bàn là nhếp bàn ngay Bước mày trái thành cho lúc nào không hay đấy Nói chuyện với tất nhược sang xong Đầu trịnh thư ý ong ong cả lên Có người chung mối thù Thì cảm xúc ấy sẽ bị phóng đại gấp mấy lần Cô ngồi xuống nắm chặt điện thoại trong tay Để bình tĩnh Điều hòa lại hơi thở Sau đó mở danh bạ ghi chat lên Xem một lượt Vẫn không thấy tin nhắn kết bạn của thời Yến Được thôi Cô copy số điện thoại của anh Vẫn không tìm thấy quy chát của anh Xem ra là do Anh cài đặt chế độ Không thể kết bạn qua số điện thoại rồi Trịnh thư ý nghiến rằng Cô chỉ có thể Mở mục tin nhắn Chỉ có những tin nhắn gửi mã xác minh Và tin giác lên Sau đó gửi cho Thời Yến Một tin nhắn Trịnh thư ý Em về đến nhà rồi Thời Tổng, anh ngủ chưa Mãi lên khi tắm xong Phần tin nhắn cũng không có động tĩnh gì Đêm khuya Chị Thư Ý bị một ý thức nào đó dẫn dắt Mơ mơ màng màng Tỉnh giấc Cô đưa tay qua lấy cái điện thoại đặt dưới gối Khẽ hít mắt mở phần tin nhắn ra Thời Yến vẫn chưa nhắn tin trả lời cô Hai mắt cô không chống đỡ được nữa Điện thoại vừa trượt ra khỏi tay Thì cô cũng ngủ mất tiêu Qua một hồi lâu Điện thoại đặt bên cối cuối cùng cũng rung lên Dù tương động khá nhỏ Nhưng cũng đủ để đánh thức trịnh thư ý Cô không mở mắt nổi Chỉ đánh nhau mắt lại Lấy điện thoại ra xem Là tin nhắn của Thời Yến Trịnh thư ý mừng như điên Mở tin nhắn ra xem Thời Yến T.C. Đây là cú pháp nhắn tin từ chối nhận quảng cáo Chịnh Thư Ý dần dần mở to hai mắt Nhìn chăm chúng vào màn hình Một hồi lâu sau cô mới nhận ra đây là ý gì Trời đất ơi, thời Yến, anh có bệnh hả? Chịnh Thư Ý tức muốn chết Dùng hết sức bình sinh ném điện thoại đi Tiếng loảng xoảng vang lên thật lớn Cô bỗng mở bừng mắt ra Trong bóng tối, cô chớp chớp đôi mắt Dần dần nhìn thấy ánh sáng đang lên lỏi Qua hồn cửa chiếu vào phòng Cô dần dần hồi phục ý thức Đưa tay sở cây gối Điện thoại vẫn còn ở đấy lặng yên Không có bất kỳ tin nhắn gì mới Không nhắn tin của Thời Yến Vẫn không có hồi âm Hóa ra chỉ là một giấc mơ Thời Yến không có gửi tin tư xe cho cô Không nhắn gì cả Nhưng chị thư ý Vẫn bị thời yến trong mộng Làm cho tức cần chết Đêm khuya không người Trời lại mưa to gió lớn Một cây viết khắc lên tên ngân hàng minh dự Đã bị trịnh thử ý bẻ gãy ngang Nến thẳng vào thùng rác. Sáng hôm sau mưa đã tạnh Nhân viên tòa soạn lục tục đến làm Vừa bước vào cửa liền rũ rù cho sạch nước mưa Phủi phủi quần áo Mang theo một luồng gió lạnh Đối qua chị Thư Ý ngủ không ngon, sáng ra lại phát hiện mặt mày có hơi hốc hác, cô còn cố ý đắp mặt nạ một hồi. Vì thế khi cô ra khỏi nhà đã khá trễ, đến công ty cũng vừa kịp giờ làm. Tinh thần của cô không được tốt lắm, nên hoàn toàn không để ý đến chuyện Tần Thầy Nguyệt đã nhìn sang mình mấy lần. Tuy không có chứng cứ, nhưng Tần Thầy Nguyệt vẫn có cảm giác người ở nhà Thời Yến tối qua, chính là Chị Thư Ý Đến giữa trưa Tần thần Nguyệt xuống lầu lấy cơm Do gì giúp việc đưa đến Cô nghe thấy có vài người đang tám chuyện với nhau Ở trong phòng nghỉ Chị Thư Ý cũng thảm dữ Bản Thảo bị bên minh dự Bác bỏ đến tận mấy lần Không biết có phải do cô ấy Đắc tội người ta không nữa Chắc là thế rồi còn gì Bản Thảo của cô ấy chất lượng lắm Chưa từng bị ai bác bỏ cả Tôi thấy mấy bữa nay cứ tới giờ tan làm, là cô ấy lại xách theo laptop, có lẽ hệ thực đền dữ lắm. đúng vậy, nhìn cô ấy gầy đi trông thấy, tội nghiệp quá. Tần Thanh Nguyệt cẩn thận suy nghĩ vài phút, bản thân cô ta biết rất rõ, thời Yến đưa cô đến đây là do chuyện tốt nghiệp đại học bị cô quậy tanh bành, cậu ấy muốn mài dỗ lại tính tình của cô. nếu đã muốn để cô tự rèn luyện, thì đương nhiên sẽ không để lộ bối cảnh gia đình mình, chỉ có một vài xếp lớn của tòa soạn mới biết chuyện. Nếu không, thì người người đều quay sang định nọp cô. Thế thì cô chỉ đổi chỗ để làm công chúa, muốn làm gì thì làm mà thôi. Nhưng rèn luyện là rèn luyện, cũng phải có nguyên tắc. Nhà họ thời có địa vị như thế nào, thời yến có thân phận ra sao, cậu ấy từ trước đến nay luôn đứng trên cao, không coi ai ra gì. Đương nhiên sẽ không cho phép Có người khắt khe Ăn hiếp cháu gái của mình như thế Hôm đó cô bán than ở nhà Không phải nhắm vào trịnh thư ý Mà chỉ muốn nhanh nhanh Được thoát khỏi chỗ này Nhưng kết quả như bây giờ Ít nhất đã chứng minh Thời Yến vẫn rất che trở cho cô Tần thời Nguyệt thở phào nhẹ nhõm Nỗi phiền muộn khi đi làm Bỗng chốc được vơi đi không ít Đồng thời Cô cũng xác định được một chuyện Tiểu kiều kiều trong nhà Thời Yến tối qua Chắc chắn không phải là chị Thư ý Sau khi bản thảo phỏng vấn của Thời Yến được duyệt Cuộc sống của chị Thư ý trở nên nhẹ nhàng hơn Mỗi khi rảnh rỗi Cô sẽ gửi tin nhắn cho Thời Yến Liên tiếp mấy ngày Chào buổi sáng, chào buổi trưa Anh ngủ ngon nha Không thiếu một câu Lúc không có chuyện gì Cô còn nhắn vài câu linh tinh với anh Mặc dù anh vẫn cứ không trả lời lại Thế là Chị thư ý đổi tên danh bạn cho anh Anh mù chữ Không biết gõ chữ Tự an ủi bản thân bằng cách này Nên tâm trạng cô tốt hẳn lên Chiều nay có buổi họp thường kỳ Sau khi báo cáo công việc như thường lệ Đường diệt thông báo Ngày mốt bên ngân hàng Minh Dự Sẽ có một buổi họp báo Chị thư ý, buổi họp báo lần này, cô đi nhé. Chị thư ý hỏi Đường Diệp. Có những ai thế ạ? Đường Diệp mở tài liệu trong máy lên, đọc lên vài cái tên cho cô nghe. Có Thời Yến. Đây cũng là buổi họp báo đầu tiên mà Thời Yến xuất hiện công khai. Chị thư ý lập tức cười gật đầu. Ok. Lúc tan học, Đường Diệp nói thêm. À đúng rồi, chị thư ý, buổi họp báo đó cô dẫn Tần Thời Nguyệt theo nhé. Chị thư ý đồng ý. Nhưng khi báo lại với Tần Thời Nguyệt, cô có thể nhận ra cô nhóc này rõ ràng là không muốn theo, nhưng không thể không nghe theo. Thật ra thì chị thư ý cũng không hiểu tại sao một đại tiểu thư như Tần Thời Nguyệt lại đến một công ty với mức lương không cao như thế này. Mà cô lại càng không hiểu vì sao Cô nhóc lại ép bản thân Đi đến buổi họp báo ấy Nếu cô nhóc không muốn Thì chỉ cần báo lại với đường diệt Một tiếng là được Từ trước đến nay Đường diệt là một trong những vị xếp dễ chịu nhất Mấy chuyện vụn vặt thế này Chị ta sẽ không làm khó Người khác Khi đến buổi họp báo Ngay đến cả sợi tóc của tần thầy Nguyệt Cũng hiện rõ sự phản đối Người ta không biết còn tưởng Cô nhắc này, đến đây chịu tàng ấy chứ. Hôm nay phóng viên đến còn nhiều hơn bình thường, trong đó đa phần là phóng viên nam. Chị chú ý đứng ở hàng phía sau. Tầm mắt bị che khuất bởi hàng đầu người đen nghỉ. Cô kéo Tần Thời Nguyệt chen lên phía trước. Chị làm gì thế? Tần Thời Nguyệt bối rối, không dám lớn tiếng. Không phải phía sau có chỗ ngồi rồi ư? Chị lên trước làm gì? Trịnh Thư Ý đáp Vù sao không nghe rõ Không, này, chị Tần Thời Nguyệt không dám dẫy mạnh Chỉ đành để mặc chị Thư Ý Kéo tay mình chen lên phía trước Nhưng mà mấy phóng viên nam này Vừa nhìn thấy chị Thư Ý Liền vội vàng nhường đường cho cô đi Thậm chí còn có hai người Nhường chỗ ở hàng đầu lại cho cô Vừa ngồi xuống ghế chị Thư Ý chưa kịp bỏ đồ xuống Đã nhìn lên khán đài ngay Trên cái bàn màu xanh đậm Bày ra 7 cái bảng tên Và cái bảng tên nằm ở giữa Được khắc hai chữ Thời yến to đùng Trịnh thư ý thở phào nhẹ nhõm Cô có cảm giác mọi chuyện Đã đến hồi kết thúc Có người vui Thì cũng có kẻ sầu Tần thầy Nguyệt rất ghét Mấy buổi họp báo Vừa buồn tẻ lại vừa nhạt nhẽo Còn có tác dụng thôi miên hơn mấy bài hát du. Cô nghe mà cứ như đang nghe sách trời Không hiểu rõ nổi một chữ Vì thế tần thầy Nguyệt Mới không muốn ngồi ở hàng trước Cô sợ mình ngủ gật Sẽ bị thời yến phát hiện Hội trường rộng rãi Người đến lại đông Tiếng nói chuyện từ bốn phía Không ngừng vang lên Cuối cùng buổi họp báo chính thức được bắt đầu Bởi sự dẫn dắt của MC Cửa lớn ở bên trong vừa mở ra Ánh đèn trên lễ đài cũng sáng lên Thời Yến xảy bước đi ra Sáng người cao rong ròng Từ trước đến nay Phóng viên rất giỏi trong việc bắt lấy khoảnh khắc trên gương mặt Ngày lúc Thời Yến vừa xuất hiện Hệ thống thần kinh bắt đầu hoạt động Tiếng chụp ảnh vang lên khắp khán phòng Mọi người đua nhau chụp hình Anh ngồi xuống dưới sự quan sát của mọi người cúi đầu chỉnh lại đồng hồ Lúc ngẩng đầu lên Anh nhìn thẳng xuống hàng ghế thứ nhất Trong nháy mắt Ánh mắt hai người như chạm vào nhau Chị Thư Ý Đón lẽ mắt của anh Không thể né tránh mà nhìn thẳng vào Hai người cứ nhìn nhau một hồi Thời Yến khẽ nhếch mày, Ánh mắt lại chuyển sang hướng khác Không có cảm xúc gì Chị Thư Ý yên lặng Thở dài một hơi Các nhân viên tham dự họp báo khác Lần lượt bước vào Trong hội trường Ngoài trừ tiếng chụp ảnh vang lên Thì không còn tiếng gì khác Trịnh thư ý cúi đầu Mở laptop đặt lên bàn Lúc ngừng đầu lên Cô bắt gặp thời Yến đang xem điện thoại Thế là cô vội vàng Lấy điện thoại ra Nhắn tin cho anh Trịnh thư ý Thời tổng hôm nay đẹp trai quá Đẹp ngất ngây luôn Hội trường ngày hôm nay không phải học báo về tin tức Mà là họp báo về sự quyến rũ của anh đấy Tuy bây giờ em không thể nói chuyện Nhưng lòng em đã gào thét tên anh rồi Bốn tin nhắn liên tiếp được gửi đi Chị Thư Ý lặng lẽ ngước mắt lên Trông thấy hai hàng chân mày của thời Yến nhú chặt lại Đúng là anh đã nhìn thấy tin nhắn Chị Thư Ý cầm điện thoại Tiếp tục nhập tin nhắn Em thà rằng chân phải mang giày cao khót Chân trái mang giày da lẫn đầy đất đá Đi vạn dặm chinh phục đỉnh Everest Chứ không muốn nhìn thấy anh nhúng mày Sau khi Gửi tin đi Trịnh thư ý phát hiện ra Anh không hề nhúng mày Mà dứt khoát đặt điện thoại lên mặt bàn Trực Trịnh thư ý tự nhiên cảm thấy thật hả giận Khóe môi nhếch lên một đường cong nho nhỏ Nhưng khi cô chưa kịp giống đi nụ cười Vừa ngẩng đầu lên Đã bắt gặp ánh mắt của anh Ánh mắt anh lần này không còn dịu dàng như trước nữa. Ngọc Kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt ẩn sau lớp kính sâu thẳm ấy khi nhìn chăm chú vào cô, một cảm giác ngột ngạt vô hình bao quanh lấy Trịnh Thư Ý, mang theo lời cảnh cáo. Không hiểu sao Trịnh Thư Ý lại thấy sợ, nụ cười bên môi chợt tắt ngúm. Cô chợt dạ cúi đầu xuống như học sinh tiểu học phá phách bị giáo viên bắt gặp, đang chờ phạt buổi họp báo bắt đầu đúng giờ Thời Yến là người phát biểu đầu tiên Nhưng phần anh nói không có sắp xếp Để phóng viên đặt câu hỏi Cho nên người tiếp theo Bắt đầu phát biểu ngay sau đó Trịnh thư ý vội vàng gõ chữ Chốc chốc lại liếc sang Tần thời nguyệt ở bên cạnh Thấy cô nhóc cúi đầu gương mặt ửng đỏ Trông vô cùng căng thẳng Em sao thế Trịnh thư ý hỏi nhỏ Không khỏe hả Tần Thư Nguyệt nhìn thoáng qua lễ đài Em không sao đâu Nếu không khỏe thì phải nói với chị ngay đấy Chị Thư Ý nhức lại gần Em không quen mấy trường hợp như thế này hả Tần Thư Nguyệt có hơi phiền Nhưng không có cách nào phủ nhận mình đang căng thẳng Cô nhóc nhíu mày Thời Tổng đang nhìn em Không biết sao mà em thấy hơi sợ Chị Thư Ý ngay thấy thế thì ngẩng đầu Quả nhiên cô lại chạm phải ánh mắt của Thời Yến. Hình như anh cũng không ngại khi bị cô phát hiện ra. vẻ mặt không thay đổi, cũng không thèm rời mắt. Đừng sợ. Chị thư ý vỗ tay Tần Thời Nguyệt. Anh ta nhìn chị đấy. Tần Thời Nguyệt tròn mắt. Chị tự tin giữ ha. Buổi họp báo quả thật vừa dài dòng vừa ngột ngạt. Dần thầy Nguyệt vừa buồn ngủ lại vừa hồi hộp, cô nhóc hoàn toàn không hiểu mấy người này đang nói cái gì. Cô ta vẫn còn phân vân giữa việc ngủ và không dám ngủ. Ngồi được hơn một tiếng, cô quả thật không chịu nổi nữa, bèn nói với chị Thư Ý rằng mình khó chịu nên muốn ra ngoài hít thở. Chị Thư Ý không cản cô nhóc, chỗ bên cạnh nhanh chóng không còn ai. Một phóng Việt Nam không có chỗ ngồi phải đứng ở hành lang một hồi lâu. Sẽ có người cầm túi rời đi Liền khom lưng bước tới Xin hỏi cô chỗ này có ai ngồi không? Trịnh thư ý nghĩ tần thời nguyệt sẽ không quay lại Nên cô lắc đầu Phóng viên nam ngồi xuống Thỉnh thoảng lại nhìn sang trịnh thư ý Đang chăm chú gõ chữ ở bên cạnh Hơn nửa tiếng sau Cuộc họp báo đã bước vào phần phóng viên đặt câu hỏi Mấy phóng viên đặt câu hỏi không có nội dung Mà lại còn dài dòng Giữa khăn đài đã không còn bao nhiêu người kiên nhẫn lắng nghe Phóng Việt Nam ngồi bên cạnh chị Thư Ý Nhìn thoáng qua tấm thể treo trước ngực cô Vì góc nên anh ta không nhìn thấy tên Mà chỉ nhìn thấy dòng chữ Tạp chí Kinh tế và Tài chính Thế là anh ta cất giọng hỏi Cô là phóng viên của tạp chí Kinh tế và Tài chính hả? Đúng vậy Chị Thư Ý gật đầu Sau khi gõ một đoạn văn mới nghiêng đầu nhìn anh ta Lịch sự hỏi lại Còn anh thì sao? Tôi là phóng viên của báo Giang Thành Anh ta cười nói Lúc mới tốt nghiệp Tôi cũng từng thực tập ở tạp chí Kinh tế và tài chính đấy Chị thư ý đáp lại một tiếng Ờ Nàn phóng viên căng thẳng gõ gõ bản phí Sau đó lại nói tiếp Tổ trưởng của tôi lúc đó là đường Diệp đấy Cô có biết không? Ừ Chị ấy hiện là chủ viên của bọn tôi Ồ chị ấy lên chủ viên rồi à Nam phóng viên thì thảo Tôi tên là Trúc Bác Minh Còn cô Chị thư ý Ồ hóa ra là cô à Trúc bắc Minh cười nói Tôi đã đọc rất nhiều bài báo của cô Viết rất hay Vâng cảm ơn anh À chúng ta thêm wechat đi Về sau có tin gì cũng tiện chia sẻ với nhau Vừa dứt cầu MC đã thông báo cuộc họp báo tạm dừng một lát Thế là trịnh tự Ý xoay sang nói chuyện với anh ta ừm, cũng được Loại xã giao bình thường Hơn nữa còn có ích cho công việc thế này Thêm một người bạn thì có thêm một nguồn tin trịnh Thư Ý dĩ nhiên sẽ không từ chối Cô lấy điện thoại ra Mở huy chat lên thì hỏi tôi quét mã anh hay là anh quét mã tôi để tôi vậy được trịnh thư ý mở mã hai chiều lên đưa màn hình điện thoại của mình sang cho trúc bác minh lúc trúc bắc minh cầm điện thoại trịnh thư ý khẽ hất cầm lên cô cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình sau khi quét mã xong cô thoát khỏi giao diện mã hai chiều mở ra phần danh sách bạn mới cái cảm giác kia càng lúc càng rõ ràng cô bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thời yến vẫn ngồi tại chỗ cũ, nhưng ánh mắt lại rơi trên người cô. ánh mắt hai người bất ngờ chạm vào nhau. khi ánh đèn trên trần nhà chiếu thẳng xuống, vọng kính của anh hiện lên một cái bóng mờ. anh cứ nhìn cô không hề kiêng dè, ánh mắt tuy hờ hững nhưng lại mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. trịnh thư ý há to miệng, đang định nói chuyện thì thấy anh đặt cây bút trong tay xuống, giọng anh cùng tiếng bút máy chạm xuống bàn cùng lúc vang lên. Trịnh Thư ý, đây là lần đầu tiên Trịnh Thư ý nghe thấy anh gọi tên cô. Anh thế mà lại nhớ rõ tên cô. Ba chữ vô cùng phổ thông, ngày nào cô cũng, cũng nghe thấy, nhưng khi anh hờ hững gọi tên cô, lại khiến trái tim cô khẽ lỡ một nhịp. Cô kinh ngạc nhìn sang Thời Yến. Sang đây. Anh vừa dứt lời, liền đứng dậy rời khỏi lễ đài. Trong hội trường người người chen lấn xô đẩy nhau, nhưng chỗ Thư Yến ngồi không cho phép mọi người tùy tiện tiếp cận. Thế nên giọng nói của anh truyền đến tai Trịnh Thư Ý một cách rõ ràng. Trịnh Thư Ý ngơ ngẩn vài giây, không biết anh đột nhiên gọi cô sang đó để làm gì đây. Có việc ư? Anh tìm cô thì có chuyện quái gì chứ? Đến khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Trịnh Thư Ý Trúc bác mình cũng dướn cổ lên Tò mò nhìn lại Sẽ hiểu cánh tay cô Anh ta gọi cô lên kìa Trịnh Thư Ý quay đầu nhìn anh ta Chớp chớp đôi mắt Trong lòng trượt nảy ra một ý nghĩ xuất hiện mạnh mẽ Lan rộng như giá đỗ Cô tiếp tục quan sát Trúc bác mình Mầm giá đỗ ấy Cũng bắt đầu phát triển mạnh hơn Cuối cùng ánh mắt cô lại lướt sang giao diện WeChat trên điện thoại. Cô như nghe thấy trong đầu, ẩm lên một tiếng, bầm già đỗ giờ đây, đã biến thành pháo hoa. Thời Yến khó chịu rồi. Anh đang ghen, anh ghen. Trịnh thư ý âm thầm vui vẻ một hồi, cô vuốt lại tóc, dẫm lên giày cao gót, dáng vẻ đoan trang, bước từng bước đi về phía cánh cửa ở hậu trường. Lúc cô đưa tay đẩy cửa, trên gương mặt toát lên nụ cười vô cùng chân thật. Bây giờ cô đang rất chi là vui vẻ. Nếu không nghĩ đến chuyện đang ở nơi không tiện, thì cô còn có thể làm thêm vài động tác ăn mừng nữa kìa. Bên trong phòng nghỉ và bên ngoài hội trường, tự như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Phòng nghỉ sáng sủa và sạch sẽ, chỉ cần ánh sáng từ bên ngoài đã đủ chiếu sáng khắp cả căn phòng. Trên sàn nhà, Được phủ một lớp thảm mềm mại Vài băng ghế sofa được đặt trên thảm xếp thành hàng Một vài nam nữ trẻ tuổi mặc âu phục đứng dậy Quanh một cái bàn Trong tay bọn họ còn cầm theo iPad và cặp tài liệu Mọi người đều đang cúi đầu thì thầm với nhau Trong phòng ngoại trừ tiếng thì thầm to nhỏ của bọn họ ra Thì không còn tiếng động nào khác Trịnh thư ý đuổi kịp bước chân thời yến Cô cất giọng hỏi Anh tìm em có chuyện gì thế? Thời Yến không nói gì Chỉ về phía dưới sofa sau lưng chị Thư Ý Ngồi đi Cô ngồi xuống Nhìn anh đầy mong chờ Nhanh, nhanh mau nói anh ra đi Thời Yến cúi đầu Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua gương mặt cô Anh nhìn cô nhưng không nói lời nào Bởi vì chính bản thân anh Cũng không biết Mình vì sao lại gọi cô vào đây Chị Thư Ý cười, hỏi lại Anh gọi em vào có chuyện gì vậy? Gương mặt cô không giống nổi vẻ đắc ý Thiếu điều, muốn viết hết suy nghĩ trong lòng lên đó Thời Yến khẽ hư một tiếng Anh ngừng đầu, băng qua hỏi lại Cô phóng viên đi theo cô đâu rồi? Hả? Chị Thư Ý chớp chớp hàng mi Tựa như không hiểu câu hỏi của anh Thời Yến hỏi lại lần nữa Cô phóng viên đi cùng cô ấy Trịnh thư ý đờ người ra Chỉ có huyệt thái dương nhảy lên tỉnh thịch. Ngay khi vừa hiểu ý của anh là gì Thì sự dây thần kinh Đang căng ra của cô Bỗng chốc đứt ngang Anh gọi cô vào đây Chỉ để hỏi thăm tần thời Nguyệt Thôi ư Hóa ra người mà anh nhìn lúc nãy Đúng là tần thời Nguyệt ư Trịnh thư ý hít sâu một hơi Ồ Anh tìm cô ấy à Bây giờ cô ấy không có ở đây Cô cần em gọi cô ấy giúp anh không? Thời Yến gật đầu Trịnh Thư Ý cắn răng Móc điện thoại di động ra Cô không có WeChat của Tần Thời Nguyệt Nên gọi thẳng cho cô nhóc Tần Thời Nguyệt đang ở trong một quán cà phê bên ngoài hội trường Tuy quán khá đông Nhưng xung quanh rất sạch sẽ và yên tĩnh Cô nhóc đang ngồi trên một cái ghế chân cao Không ai quấy về Một mình ngồi chơi điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ Tuy đã thấy thoải mái hơn Nhưng cô vẫn cứ chờ đến khi cuộc họp báo kết thúc thì tốt hơn Ai ngờ Trịnh Thư Ý bỗng nhiên lại gọi đến Nhịp tim tần thời nguyệt bỗng chốc tăng tốc Ngay cả da đầu cũng bắt đầu tê dại Đừng nói là chị ấy muốn bắt cô quay về buổi họp báo nha Alo Chị Thư Ý đang định mở miệng nói chuyện Nhưng lời đến bên môi Lại ấp áp ống Một hồi lâu sau mới nói Tiểu Nguyệt ạ Em đang ở đâu đấy Em đang ở quán cà phê bên ngoài Tần Thời Nguyệt dừng lại một lát mới nói tiếp Em chưa đi về đâu Tại ở trong đó khó chịu quá Cho nên mới ra đây cho thoải mái À, à Em đi về rồi hả Không sao đâu, không sao đâu Không cần phiền như thế Ừ, em nghỉ ngơi cho tốt nhé Chị gúc máy đây Chị thư ý thở vào nhẹ nhõm Lúc quay người lại Thì đã bày sẵn vẻ mặt Anh thấy đó Em hết cách rồi Thời Tổng Cô ấy đi rồi Thời Yến hỏi Đi đâu Ôi Anh còn muốn biết người ta đi đâu sao Chị thư ý đáp lại Cô ấy thấy không khỏe cho nên về nhà rồi Lúc nói câu này Về mặt trịnh thư ý đầy biểu cảm Rõ ràng là giận nguồn điên lên Nhưng cô cứ phải giả vờ bình tĩnh Thẳng nhiên Thời Yến nhìn ra ngoài cửa sổ Nắng đã bắt đầu gắt Anh hít mắt giấu đi ý cười bên trong Cô ấy không khỏe chỗ nào Trời đất ơi Liên quan gì đến anh hả Trịnh thư ý vốn định nói không biết Nhưng càng nghĩ là càng giận Cô quả thật không chịu nổi nữa rồi Cô ấy có chứng bệnh sợ tổng giám đốc Cô ấy vừa nhìn một nhân vật nổi tiếng như anh là lại khó thở Tức ngực lại khó thở Có cảm giác buồn nôn trịnh thư ý khoanh tay lên Hắt cảm hùng hồn nói Còn em thì lại khác Vừa nhìn thấy anh thì trong lòng em như đang bừng nở hoa Vui mừng khôn xiết sung sướng vô ngần Lúc này Trần Thịnh gõ cửa rồi ló đầu vào Thời tổng, buổi họp báo đã được tiếp tục Thời Yến nhìn đồng hồ Lúc bước ra cửa Ánh mắt của anh nhẹ nhàng đảo qua người trịnh thư ý Mang theo ý tứ khó nói Hơn một tiếng trôi qua Tần Thời Nguyệt vẫn chưa quay lại Trịnh thư ý cũng không bất ngờ mấy với kết quả này Trong đầu cô bây giờ Chỉ toàn là mấy câu hỏi vừa nãy của thời Yến Chúc bác Minh ngồi bên cạnh Bắt chuyện với cô mấy lần Nhưng cô cũng không thèm để ý Chỉ nhìn chăm chú vào màn hình laptop Đến khi buổi họp báo kết thúc Bước vào phần phỏng vấn cuối cùng Các phóng viên bắt đầu ùa lên Vô số micro được đưa đến trước lễ đài Trên khán đài Hình bóng của trịnh thư ý cô đơn Lại càng thêm nổi bật Cô im lặng, cục mắt, miễu môi Cô đang rất chi là mất niềm tin vào cuộc sống này Không lẽ Cô cầm nhầm kịch bản của nữ phụ rồi ư Trang Phương nhìn kế theo đuổi Kết quả Thời Yến lại bị hấp dẫn bởi dáng vẻ miễn cưỡng của Trần Thời Nguyệt Trên tạp chí Chi Âm bây giờ Cũng chẳng còn viết mấy câu chuyện như thế này nữa Đợi khi cô lấy lại tinh thần Đứng dậy Nhìn về phía lễ đài đông nghịt, Thì đã không thấy Thời Yến đâu nữa cả Không biết anh trốn đi từ lúc nào rồi Trịnh Thư Ý buồn bã đứng im một hồi Sau đó sách túi đi ra ngoài Nhìn tình hình trên lễ đại Cô chắc chắn không che nổi Cho nên khi cô rời khỏi hội trường Thì bên ngoài khá là vắng vẻ Xung quanh dường như không có lấy một bóng người Nhưng cũng vì thế mà Trịnh Thư Ý vừa liếc mắt một cái Đã nhìn thấy thời Yến Anh Đang đứng đối diện với tần thời Nguyệt Trời không còn nắng Gió lại vừa to vừa lạnh Chị Thư Ý suýt chút nữa đã ngất xỉu tại chỗ Cô không ngờ số phần lại trêu đùa cô như thế Giữa ban ngày ban mặt Trong hội trường còn có biết bao nhiêu phóng viên ấy thế mà Thời Yến Lại dám treo ghẹo con gái nhà người ta Ngay trước quảng trường Không sợ mất mặt hả Anh thiếu hơi phụ nữ lắm đấy hả Trên quảng trường vắng vẻ Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua Cuốn theo mấy tờ rơi quảng cáo trên mặt đất sượt nhẹ qua bên chân hai người Từ phía xa xa Trịnh Thư Ý nhìn thấy mái tóc Tần Thời Nguyệt nhảy múa trong gió Hai người đang thì thầm nói gì đó Một lát sau Có lẽ đã trò chuyện xong Tần Thời Nguyệt gật gật đầu Sau đó xoay người đi về phía xe của cô nhóc Và dường như Thời Yến Cũng không hề tỏ ra lưu luyến Anh lập tức xoay người Đi về phía ngược lại Trịnh Thư Ý đứng trên bậc thang Tận mắt chứng kiến hết thể toàn bộ Vì cách nhau Một khoảng khá xa Cho nên Trịnh Thư Ý không nhìn rõ vẻ mặt của Thời Yến Cũng không biết hai người bọn họ nói những gì Cô sợ mình vừa mở miệng Sẽ ngở mặt lên hỏi ông trời vì sao cô lại thảm như thế Thời Yến đi được vài bước Dường như cảm nhận được điều gì Anh dừng bước Ngay lập tức quay người nhìn sang Giây phút hai mắt chạm vào nhau Trịnh Thư Ý vội vàng quay đầu bước đi Bất kể là ra sao Bây giờ nếu cô mà đối mặt với Thời Yến Thì cô thảm hại biết bao nhiêu Trên quảng trường yên tĩnh đến nỗi Có thể nghe thấy tiếng còi ô tô từ xa Và cả tiếng gió thổi qua các tòa nhà Nhưng Trịnh Thư Ý hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau Thời Yến đi rồi ư Cô thả chậm bước chân Từ từ quay đầu lại Anh vẫn còn đứng ở đó chứ chưa đi, nhưng xe của anh đã xuất hiện ở sau lưng anh từ lúc nào. Anh tựa nửa người lên xe, vai rộng, chân dài, bộ âu phục làm tôn lên từng đường nét trên cơ thể của anh, nhưng ánh mắt của anh lại có chút ngả ngớn, lười nhác nhìn Trịnh Thư Ý. "Mợ bà nó." Trịnh Thư Ý có cảm giác dường như anh đang câu cá. "Không đúng, sai kịch bản rồi." Chị thư ý không nhìn nữa, cô vừa như không nhìn thấy anh, tiếp tục đi về phía trước. Cô vừa đi vừa nghĩ, sốt cuộc thời yến có ý gì? Không chịu đi mà cứ đứng đó nhìn cô, lại không chịu nói gì, giống như đang chờ cô chủ động quay đầu lại. Không bao giờ, anh đừng có mả mơ. Nhưng bỗng có một ý nghĩ lé lên, cô vội vàng dừng bước. Ơ sau phía cuối con đường này là có một bức tường chặn lại thế này Trước có tường đồng vách sắt Sau lưng lại có thời yến Trịnh thư ý chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ mà không nhúc nhích Không biết thời gian trôi qua bao lâu Sau lưng cuối cùng cũng vang lên tiếng bức chân nhịp nhàng Sau đó giọng nói của thời yến từ đằng sau chuyển đến Cô đứng đấy làm gì thế Trịnh thư ý bối rối ngạc nhiên Đáp một chữ Cầu Phúc Một khoảng im lặng qua đi Giọng anh lại vang lên lần nữa Đi thôi Chị thư ý Anh đi thong thả, không tiễn Cô vẫn bướng bỉnh Nhìn chầm chầm bức tường kia Mãi cho đến khi có người nắm lấy cổ tay mình Tôi đưa cô về Chị thư ý cho rằng Nếu mình có chút khí phách Thì lúc này nên rất khoát từ chối Thời Yến Ai thèm anh đưa tôi về Bộ tôi không có chân chắc Lúc nãy không phải anh Bắt chuyện với người ta rất vui vẻ ư Hả Nhưng khi cô xe người lại Nhìn thấy gương mặt của Thời Yến Và cả chiếc xe phía sau Cô thay đổi ý định ngay lập tức Cuối cùng trịnh thư ý Mang theo tâm trạng chịu nhục Nằm gai nếm mật Bước lên xe của Thời Yến Việc nhỏ mà không nhẫn Thì sẽ làm loạn kế hoạch lớn Nhưng cô vẫn rất giận Ngồi một bên nhìn ra ngoài cửa sổ Đưa cây gáy về phía Thời Yến Nhắn tin cho anh Anh không trả lời khen anh thì anh giận Còn anh thì lại chạy đi bắt chuyện Với một cô gái Vừa nhìn thấy anh đã xuất mồ hôi hột Là do tôi không đủ xinh đẹp ư Là do tôi không đủ cố gắng ư Hay là do tổng giám đốc đều kích gu Cô gái em sợ tôi ư Hả Đúng là vô vị Trịnh thư ý giận đến mức thở hồn hển. Nhưng khi đi nghĩ lại thì Cô làm gì có tư cách để mà tức giận Trịnh thư ý thở dài một hơi Về mặt hầm hầm lặng lẽ biến mắt Úi gầm mặt Bây giờ cô mới là người đang tranh thủ Chứ không phải là anh Hay, Cục tức này tạm thời nút xuống vậy Trên cửa kính xe hiện rõ gương mặt của Trịnh Thư Ý Mỗi một biểu cảm của cô tựa như một bộ phim đang chiếu lên trên cửa kính xe Thời Yến chăn chú xem cô chốc chốc thì tức giận Chốc chốc lại nhú mày nhú mặt Chốc chốc lại trở nên dầu dĩ Anh đảo mắt Lúc nhìn về phía kính chiếu hậu Thì khẽ nở nụ cười Vài phút trôi qua Trịnh Thư Ý đã tự thuyết phục bản thân Cô từ từ quay đầu lại Lên bán nhìn Thời Yến một thoáng. Người đàn ông này Không biết đất tháo kinh xuống từ bao giờ Anh cúi đầu cục mắt Nhìn điện thoại di động Ánh chiều tà tràn vào xe Qua ô cửa sổ Ở băng ghế phía trước Bóng mờ lướt ngang trên gương mặt anh Càng làm nổi bật từng đường nét, Từng góc cạnh của anh kể từ lúc lên xe Thời Yến luôn im lặng Không có ý định trò chuyện với chị Thư Ý Tựa như anh chỉ có ý định đưa cô về nhà chứ không hơn. Trịnh Thư ý lặng lẽ dịch lại gần anh một chút, rồi lại bắt đầu ngập ngừng, suy nghĩ xem làm thế nào để bắt chuyện với anh. khi vừa có cảm hứng, cô đưa ngón trỏ lên, khẽ gõ gõ lên cầm, đang chuẩn bị mở miệng thì điện thoại Thời Yến vang lên. cô lập tức ngậm miệng lại. nghe thấy Thời Yến nói chuyện điện thoại hình như liên quan đến chuyện công việc, cô lại bắt đầu lặng lẽ dịch sang bên kia. Thời Yến có cảm giác cô đang động đậy, đổi tay cầm điện thoại, khủi tay tùy vào cửa sổ xe, hơi liếc mắt nhìn về phía này. Một lần nữa, chuyện thư ý lại rơi vào tầm mắt của anh. Cô cụp mắt, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Cơn gió nhẹ được thổi ra từ điều hòa cũng có thể cuốn vài sợi tóc đang rũ xuống bên má cô và hàng mi. Cũng khẽ rung rẩy theo làn tóc bay Mày cô lúc thì cau chặt Lúc thì lại giãn ra Ánh đèn đường bên ngoài lướt qua Hát lên mặt cô Lúc sáng, lúc tối Thời Tổng Người bên đầu dây bên kia bỗng lên tiếng hỏi Anh có đang nghe không? Ừ Thời Yến thu hồi tầm mắt Cậu tiếp tục đi Cuộc điện thoại này kéo dài rất lâu mãi đến khi chiếc xe dừng lại ở trước khu nhà của Trịnh Thư Ý mới kết thúc. Sau khi thời yến cúp điện thoại, bên cạnh anh lại rất yên lặng, không một tiếng động. Anh quay lưng lại, nhìn thấy Trịnh Thư Ý đang tựa lưng trên ghế ngồi, cái đầu nghiêng qua một bên, hàng mi khẽ rung rung. Cô nàng này ngủ mất tiêu rồi, còn ngủ rất say là đàn khác. Trong lúc mơ màng say giấc. Không biết trịnh thư ý đang mơ đến chuyện gì Mà cô lại nhúng mày Cả người chậm rãi ngã xuống bên cạnh Ngày lúc cô đang chênh vây Thời Yến bỗng đưa tay sẽ nhéo gò má của cô Cô trang điểm rất nhẹ Không hề có cảm giác bóng dầu Lòng bàn tay anh chạm vào phần da thịt mềm mại Và ấm áp của cô Thời Yến đưa tay đỡ cô về lại chỗ cũ Nhưng lúc anh định rút tay ra Lại nghe thấy cô nỉ non vài câu Ở môi đỏ hồng căng mướt, Chỉ nhìn thôi đã có thể ngửi thấy mùi hương vô cùng ngọt ngào Ngón tay cái của anh khẽ nhúc nhích Nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của cô Trịnh thư ý chậm rãi mở mắt ra Ý thức của cô vẫn còn khá mơ hồ Cô vuốt vuốt cái cổ Từ từ ngồi thẳng lưng dậy Khi ánh mắt cô nhìn thoáng qua chỗ Thời Yến bên cạnh Cô bỗng dừng động tác Hãy lập tức lại tỉnh như sáo. Sao cô lại ngủ thiếp đi thế này? Ở trên xe là cơ hội tốt biết bao nhiêu đi trời. Cơ hội tốt như thế đã bị cô bỏ qua. Trịnh Thư Ý ảo não đưa tay đỡ chăn. Anh đợi em lâu lắm hả? Sao anh không gọi em dậy? Cô vừa xuyết lời, bắt gặp ánh mắt của Thời Yến, thế là lại yên lặng bút xuống câu phía sau. Ánh mắt ấy của Thời Yến như đang nói Cô có biết Thời gian của tôi quý giá biết bao nhiêu không Đừng có mà tưởng bở Ok Quả nhiên Thời Yến hờ hững đáp lại Không lâu lắm Trịnh thư ý không biết phải nói gì Động tác cũng trở nên lề mề Trong xe im lặng vài giây Một lát sau Thời Yến mới lên tiếng Không xuống xe Là muốn đổi lại đây à Trịnh Thư Ý Ồ nếu có thể Thời Yến ngắt lời cô Trịnh Thư Ý Tôi rất bận Bước xuống xe Trịnh Thư Ý kéo cửa xe cười nói với anh Cảm ơn anh đã đưa em về Em đi trước đây Trịnh Thư Ý đứng ven đường Nhìn ánh đèn lấp lé phía sau xe Trong đầu cô từ từ nhớ lại một chuyện Lúc vừa lên xe cô nghe thấy tài xế hỏi thời yến đang định đi đâu, chỗ thời yến muốn đi ngược đường về nhà cô, anh bận như thế mà vẫn muốn đưa cô về nhà, thế nên có phải là anh đang dỗ dành cô hay không? thấy cô không vui vì bắt gặp anh đang nói chuyện với tần thời nguyệt, cho nên mới đi dỗ cô. đúng, chính là như thế. nghĩ đến đây trịnh thư ý vui vẻ hẳn lên, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn gặp hàng xóm mà mình ghét cũng chủ động lên tiếng chào hỏi. thế nhưng niềm vui chỉ kéo dài đến khi cô bước vào nhà, tay cô bấm mật khẩu, cửa vang lên một tiếng tích, tự như chốt khóa thông minh trong đầu cô vang lên. cô cầm chốt cửa, ngây ngốc đứng trên tấm thảm, nụ cười bên khóe môi bỗng cứng đờ. Thời Yến vừa bắt chuyện với tần Thời Nguyệt xong, lại quay ra dỗ dành cô. được lắm quá dày ta muốn làm thuyền trưởng, một chân đạp hai thuyền ư. Đậu xanh. chuyện thư ý giận muốn bốc khói, đóng cửa một cây rầm, bước nhanh vào phòng khách, vứt túi sách lên sofa, sau đó khoanh tay trước ngực, đi tới đi lui trong phòng. Tức chết được, tức chết đi được mà. Cô đi tới đi lui, chân vấp phải ghế sofa, cũng không thèm chống đỡ mà ngã thẳng xuống điện sofa mềm mại. Cô nằm trợn mắt nhìn lên trần nhà Ánh đèn chói mắt Khiến vô số cuồng sáng hiện lên trước mắt cô Trịnh thư ý chụp một cái gối ôm ngang ngực Cố gắng khơi thông tâm lý bản thân Cô lặng lẽ nghĩ Thật ra mình cũng không phải là người tốt lành gì Đúng Chính là như thế Đổi nào úp cung mấy Trịnh thư ý thở dài một hơi Cô lập người Nhìn chầm chầm xuống sàn nhà một hồi Sau đó ném cái gối đi Va vào khung hình Ngã xuống một cái ẩm Kéo vài cuốn sách đổ theo Mặc dù tôi có động cơ bất hảo với anh Nhưng tôi không hề thả tính người khác cùng một lúc Tôi đây là toàn tâm toàn ý theo đuổi anh đấy Một lòng một dạ đấy Tối ngày hôm đó Cây bút thứ hai Do ngân hàng Minh Dự tặng Lại bị bẻ rễ Ngày hôm sau Tất cả mọi người trong văn phòng Đều nhận ra tâm trạng của Trịnh Thư Ý Không được tốt lắm Biểu hiện cụ thể chính là Lúc ngồi trong phòng họp, Cô hầu như không lên tiếng Lúc tám chuyện trong phòng trả nước Mặt cô lạnh như tiền Ngay cả lúc gặp nhau ở nhà vệ sinh Cô cũng nghiêm túc Giống như đến đấy để làm nghiên cứu khoa học vậy Cuộc họp chiều cuối tuần Có đầy đủ các bộ phận tham gia Tổng biên triển khai cuộc họp Bài phỏng vấn thời yến của Trịnh Thư Ý đã được xuất bản Lượng tiêu thụ tăng gấp mấy lần kỳ trước Số lượng người đọc trên mạng cũng tăng vọt Nội dung bài báo khá bao quát, chuẩn xác lại sắc bén Đã gây được tiếng vang lớn trong giới Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong phòng họp Dù là thật lòng hay giả tạo Thì vẫn giữ mặt mũi cho Trịnh Thư Ý Nhưng nụ cười của cô thì không thật sự vui vẻ tỏ mò thì tò mò, nhưng cả ngày hôm nay ai nấy đều bận rộn, ngoài trừ đồng nghiệp thân thiết ra thì không có ai rảnh để hỏi thăm tâm trạng của cô. Chỉ có mỗi khi tầm thời nguyệt ngồi ở bàn làm việc có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng trịnh thư ý dùng sức khuấy mạnh khi cô pha cà phê. Cô còn lầm bầm trong miệng, giọng điệu không được tốt mấy, hình như có mấy lần nhắc đến cái tên Thời Yến. Ai nói rằng Tần Thời Nguyệt có chút khiếp sợ. Cậu út của cô thế mà lại bao che như thế, không biết cậu ấy lại làm gì mà để Trịnh Thu ý xét tội đến vậy. Tần Thời Nguyệt nhíu mày, trong lòng bỗng hơi ấy náy. Thời Yến có phải làm gì đó họ hơi quá đáng rồi không? Nhưng lại có người không biết có phải là do dây thần kinh bị tắc hay không mà lại đâm sầm vào họ súng. Đến chưa Khổng Nam ra ngoài làm phỏng vấn. Hứa Vũ Linh đi đến ngồi xuống chỗ ngồi của khổng nam bên cạnh trịnh Thư Ý Thư Ý hôm nay cô làm sao thế Tôi thấy cô không được vui cho lắm Viết được bài báo nổi tiếng như thế thì hẳn phải vui lên mới đúng chứ Tối nay phòng chúng ta đi ăn liên hoan đi Giọng cô ta không to cũng không nhỏ Ngay cả tần thầy Nguyệt cũng nghe rõ ràng Thế mà trịnh Thư Ý vẫn ngồi gõ chữ trên máy tính Không nhúc nhích lên một cái Tự như cô không nghe thấy gì cả Sắc mặt thừa Vũ Linh Không được tốt cho lắm Nhưng vẫn tiếp tục nói Nghe nói cô với bạn trai chia tay rồi Không lẽ vì chuyện này Mà không vui ư Thật ra trịnh thư ý Không hề giấu giếm chuyện mình chia tay người yêu Có vài đồng nghiệp dạo này Không thấy nhạc tinh châu đến đón cô Đều hỏi thăm Thế nên chuyện cô chia tay Không phải là chuyện gì bí mật trong hội đồng nghiệp Tin tức truyền ra ngoài Cũng không có gì kỳ lạ Nhưng trịnh thư ý Vẫn không thèm đến xỉa đến hứa vũ linh Ban đầu Tần thơ Nguyệt còn tập trung chơi điện thoại Lúc nghe đến đoạn đấy Cô nhóc không khỏi cười mỉa một cái Tuy lúc trịnh thư ý Không để ý đến cô Thì rất đáng ghét Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hứa vũ linh Đến đây nhiều chuyện nhưng bị ngó lơ Không hiểu sao cô lại thấy buồn cười